Năm Sài Gòn cầm cốc rượu đặt trước mặt bính, gắp miếng cánh gà rán bỏ vào bát bính, rồi cùng bọn tư lập lơ cười phá lên. Tiếng cười của mấy người phút chốc bị tiếng pháo gian ở ngoài phố Át đi. Nam nói thật to, nhưng bính và bọn tư lập lơ chỉ loáng thoáng nghe thấy. Họ đừng ăn mừng Tết đấy, chúng ta, à mình, à chú Tư, chú Chín, chú Hai, diễn cho thật xưa vào, để để mừng năm mới, mau nào diễn là rượu. Khói pháo và hương hoa cúc từ ngoài vườn tràn vào nhà, làm Tam Bính càng bừng bừng. Hướng Chí bưng nâng cao cốc rượu mai quế lộ cười nói: "Thế thì mình và chú tư cùng uống nào." Dứt lời, Bính hơi ngả đầu, chun mũi lại, lim dim mắt, tạt một hớp thật to. Men rượu bốc lên, thấm cả khuôn mặt cháy xém và long lanh cặp mắt. Đôi bông tai năm kéo lại cho Bính, lóng lánh ẩn hiện dưới mái tóc đen mượt. Cẳng tăng thêm những nét tươi sáng. Đấy là với món tiền bán số vàng lấy được của ông cụ già, năm Sài Gòn chỉ sắm cho bính ít quần áo, còn thì năm đánh bạc thua hết. Chứ nếu bính đòi may mặc và trang điểm như người khác, thì Tết năm nay chắc bính còn trẻ đẹp hơn. Năm Sài Gòn nồng nạn nhìn vợ, nhẹ nhẹ vốt má bính. Này chú Tư, chú xem vợ một so chạy có kém gì một ông hoàng không? Tám bính hắt tay năm đi, lườm rất yêu. Hoàng gì? Hoàng tháng 5 ấy à? Năm vẫn là nơi vút vẻ. Thôi làm bộ vừa chứ, thử ngẫm dạo nào làm vợ xọ kiếm với ngày nay, làm vợ Năm Sài Gòn thì bao giờ hơn. Tư lập lơ cười ngất. Bao giờ làm chị Năm chả sướng hơn, vì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chừng nào cũng vừa, chừng nào cũng ít, không tính toán bận tiện. Nhất là Năm là dân chạy bò. Một dân không yêu thì thôi, chứ đã yêu ai thì đến thân mình cũng chẳng quản, và chẳng bao giờ chịu dư mắt ếch nhìn người tình bỏ đi, gắn bó với người khác, những khi mình ba đào cùng khổ, kém sắc thua tài. Bính tê mê ngồi nghe, sự vui sướng đang nhóm lên trong lòng bính, phút chốc tan hẳn, một ý nghĩ buồn tiếc thương nhớ, và bao hình ảnh quê nhà, cha mẹ, chị em, chúng bạn, thoáng qua tâm trí bính như cơn gió lạnh. Bình tẫn thở đưa mắt trông những ánh nắng thoi thóp còn lấp lánh trên khóm đào đã lăn tăn đằng góc vườn, tưởng tới bao nhiêu sự bấp binh, và cuộc đời cứ một ngày một âm u heo hắt, khó mà hy vọng thay đổi được. Tiếng pháo giòn giã lại tấp ra lên khắp một vùng, dãy phố trong khói pháo thơm, thêm mịt mù đầm ấm êm đềm. Bình mãi nghĩ, tay vẫn giữ lấy chén rượu không, người ngây ra. Năm se gọn vỗ vai cười, "Kia, để anh rót rượu, dư uống nửa đi chứ." Tam Bính giật mình, hai sơn nháy mắt. "Chị ấy vờ say để anh bế vào giường đặt đấy." Năm gật cụ, nhăn nhở ghé tai Bính nói thầm, nhưng cũng để cho mọi người nghe rõ. "À lại thế, phải uống hết chai rượu kia rồi muốn gì thì muốn, mình nhé." Bính chớp chớp mắt, trông xuống chén rượu cả. Năm tưởng Bính bị sung sướng nên bén lén bèn xoa lưng Bính. À, anh hẵng xếp cái chuyện ấy đi mình nhé, và chúng ta rót rượu thêm uống đi, vui đi, kéo ít lâu nữa hết Tết, chúng ta có muốn cũng chẳng làm sao có được cái ngày thư thả, ấm cúng này, màn uống say xưa Chín Hiếp gật gật nói theo, phải đấy, anh Nam nói phải đấy, chỉ đến mùng 10 hay 10 rằm chúng mình lại suy ngược, nay Nam Định, mai Hải Phòng, ngày kia Hà Nội, lo cuống võ vì làm tiền, vì cớm, vì họa lò. Vậy được những lúc rỗi rãi tội gì ta không nốc rượu cho túy lý càng khôn. chín hiếc ngừng lại, gọi tắm bính. Kêu chị đám. Một thư người nghĩ gì đó, không ăn uống, chúng tôi ăn uống xong kéo anh ấy đi chơi lại kêu. Bính gượng tươi nét mặt. Vâng, thì các chú cứ ăn uống đi, cứ chuyện đi. Tôi xuống bếp đây để hôm qua cái nồi cà ri, lấy thêm cái đùi gà. Không thức nhắm còn ít quá. Phải, phải lắm, mau lên mình ạ. Cám bính vội vàng xuống bếp. Bính vừa bước khỏi những cửa, nước mắt đã ứa ra tràn hòa. Qua những giọt nước mắt đầm đỉa, bính thoáng thấy hiện ra một cảnh mịt mù, buồn tẻ, trong lớp che xanh dì ở tít tầng xa. Làng sòi, làng sòi. 6 năm đã qua, lâu biết bao, dài biết bao, mà biết đến bao giờ Bính mới có được một cuộc đời trong sạch êm đềm như cuộc đời của mọi người trong buổi đầu xuân. Khó lắm, nếu năm Sài Gòn vẫn còn sống và vẫn yêu Bính. Nếu đứa con Bính vẫn biệt tâm tức, nếu cha mẹ Bính vẫn cùng làng nước định ninh Bính là một sự xấu xa thối kiếp cần phải tránh xa. Thôi nữa Nếu Bính còn lấy tình yêu thương của năm để an ủi mình những lúc bối rối chán nạn, vì những kỷ niệm thảm khốc, sự lừa dối của tham chung, bán con, vợ thằng trẻ tuổi độc ác và thằng khốn nạn nọ, sở cầm, nhà lục xì, mụ tài xế cấu, cứ đến bây bọc tối tâm cả tâm trí Bính. Hơn nữa, nếu bính càng yêu thương năm Sài Gòn, càng tắt chặt lại với năm và phải theo năm mãi mãi. Ánh chiều vàng đã xanh nhạt rồi dần lẫn với sắc lam nhuộm màn sương. Cánh đồng bên sông chạy dài theo chân đê biến thành một biển khói hương rung động. Những cụm tre lơ thơ chỉ còn là những bóng lờ mờ Nhìn đằng xa thấy giống hệ những đám lông chim phất phới tan tác. Cám bính lạnh tê cả tâm trí, mệt mỏi. Bính rượu lưng vào bức vách, lim diêm mắt, thẫn thờ nhìn bóng tối tràn ngập mọi nơi mọi chốn Tiếng pháo lại tới tấp vang khắp một vùng, tám bính giật mình. Ở nhà trên, loáng thoáng tiếng năm đơn lè nhẹ hòa rượu và gọi lấy thức ngắm thêm. Vội vàng bính chạy vào bếp, chất thêm củi, đặt chảo mỡ lên, rồi cúi rạp người xuống, thổi cho ngọn lửa bén tới lượt mặt cưa, rắc chung quanh bếp.